chương ba đế minh s đất và beta hàn phong tuyết các bạn đang nghe chuyện tại nghe chuyện ao đế minh kết thành đồng minh tôi triệu ngọc tú tới phủ ban thưởng cho nàng một chiếc bình ngọc xanh kỳ lân trong suốt không tí vết bình kỳ lân ngụ ý bình an uy vũ ngươi thay ta chuyển cho hoài ân mong trời phù hộ mọi người bình an Sớm ngày chiến thắng trở về Tôi vỗ thân Bình Nhẹ cười Ngọc Tú cảm kích nhận lấy Bình Ngọc Thấp người bái lại Đa tạ Vương Phi Tôi cầm tay nàng Gắn từng chữ Nói với Hoài Ân Ta ở Kinh Thành chờ họ Bình An trở về Mặc dù Tiêu Kỳ đã nhận lời Nhưng tôi vẫn không thể yên tâm Hai quân ở trốn trợ tiền Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra Cách xa ngàn dặm Tôi không biết có thể bảo vệ cho khuynh ấy chu toàn hay không. Tủ đạn là một người yên bình đạn mạc như nước. Nhưng từ sâu bên trong có tủy lại cất giữ sự kiên quyết lạnh lẽo như bằng ngàn năm. Lần đi giang nam này chỉ e khuynh ấy đã mang quyết tâm phải chết. Tôi vừa âm thầm phân phó bằng quy úy lấy thân pháp thị vệ đi theo tủ đạn nam trinh. Sớm tối kế bên bảo vệ an toàn cho khuynh ấy. Lại vừa phó thác tủ đạn cho tống hoài ân. Muốn hắn mang theo tử đạ bình an trở về gặp tôi. Ngoại trừ tình yêu của tiêu kỳ, tôi vẫn phải có lực lượng của riêng mình. Thân là nữ tử, tôi không thể thúc ngựa ra trận, tự mình khai cương mở cõi, cũng không thể đặt chân vào triều đình, bàn trị quốc đại sự. Trước kia tôi cho rằng một khi mất đi sự che chở của gia tộc thì tôi chỉ còn hai bàn tay trắng, nhưng giờ tôi đã hiểu. Bảo vật mà gia tộc ban cho tôi không phải là vinh hoa phú quý mà là trí khôn và dũng khí bẩm sinh, khiến tôi có thể chinh phục được na tử có quyền thế nhất thiên hạ, chinh phục được dũng trị trung thành nhất thiên hạ. Nàn nhân chinh phạt thiên hạ, nữ nhân chinh phục nam nhân, từ xưa đến nay, đây là quy luật không thể thay đổi. Vương khuyên bây giờ không còn là nữ tử yếu đuối được nuông chiều ngày xưa. Tôi muốn người trong thiên hạ không dám kinh thường mình nữa Bất kể là ai cũng không thể điều khiển vận mệnh của tôi Ngày nào trinh sắp tới Mà sau yến tiệc nguyên tiêu Tôi không còn đặt chân vào cảnh lân cung thêm lần nào nữa Cũng không nhìn thấy tủ đạm Cẩm nhi mặc dù xa cách đã lâu mới gặp mặt Nhưng cũng chỉ sát mặt nhau có một lần đó Về sau nhiều chuyện quan trọng áo tới Tôi không có thời gian để cùng nàng ôn chuyện Mà có lẽ cũng là do tôi chưa nghĩ kỹ xem nên đối mặt với nàng thế nào. Hiện giờ, nàng đã là thiếp của tử đạm, là mẫu thân của đứa con của khuynh ấy, chứ không phải nô tì theo hầu tôi ngày xưa nữa. Ban đêm, có người trong cung tới báo tĩnh nhi sốt cao, còn ho, tôi vội vàng vào cung thăm hỏi, chờ sau khi nó ngủ say mới rời khỏi địa càn nguyên vừa mới bước xuống thêm Ngọc đã chợt nghe thấy tiếng một thị vệ quát là ai người hầu xung quanh lập tức bao quanh tôi ánh nến sáng choang, chiếu lên bóng đen đang chạy trên hành lang bị cầm vệ uốn lên vai kín đao kiếm lẹ lẽo sáng loáng Vương phi cứu ta ta muốn gặp Vương phi tiếng gọi kinh hoàng vang lên là giọng Cẩm Nhi tôi ngăn thị vệ lại bước nhanh tới quả nhiên là cẩm nhi nàng bị thị vệ kề kiếm vào cổ chặt vật ngã trên đất tại sao lại là ngươi tôi kinh ngạc nàng sắc mặt tái nhợt nước mắt ngắn dài nô tỳ muốn cầu kiến vương phi nhưng không muốn để hoàng thúc biết nên liền lặng lẽ chờ ở đây tôi nhíu mày thở dài để a viết đỡ nàng dậy sau này nếu tôi vô nhân có việc chỉ cần lại cung nhân thông bẩm là được thôi được ngươi đi theo ta. tôi dẫn nàng và thị nữ tâm phúc vào trong điện, trong lòng đại khái đoán được, nàng hẳn là tới cầu xin tôi việc tử đạm nà trinh. cho thị vệ lui đi, tôi thản nhiên ngồi xuống, nói, tôi vô nhân có việc gì mời nói. cẩm nhi đột nhiên ngã quỵ, thất thanh khóc không ra tiếng. quận chúa, cẩm nhi cầu xin người đại tử đại bi cầu vương gia đừng để hoàng thúc xuất trinh, đừng để người đi chịu chết. Cầm mồm, tôi không ngờ được nàng lại cầu khẩn như thế, vội cắt ngang lời, nói lời gì vậy? Hoàng thúc sắc sức chinh, ngươi lại dám nói gở. Lần này đi rồi, ngươi làm sao có thể quay về được? Cầm nhi liều lĩnh lao tới bên chân tôi, âu sầu nhìn tôi, quận chúa, người chẳng lẽ không có chút từ bi nào sao? Tôi thở gấp, cả người phát ruôn, quên mất phải phản bác thế nào? Chỉ lệ lùng nói, cầm nhi, ngươi điên rồi sao? Nàng túm ống tay áo tôi, khóc không thành tiếng, chẳng lẽ quận chúa không nhớ tình cảm ngày xưa chút nào? Bên tai ong ong, chỉ thấy máu trong người sông lên, tôi không chút nghĩ ngợi rằng một cái bàn tay xuống, ngậm miệng cho ta. Cầm nhi ngã nhào trên đất, một bên má đỏ bừng, ngớt ngắt nhìn tôi, không kêu khóc nữa. Tôi vô nhân, ngươi nghe cho rõ đây. Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng, gan từng chữ. Hoàng thúc xuất chinh là phụ chỉ xét nghịch tập. Tất sẽ đánh đâu thắng đó. Bình an trở về, quyết không bỏ mạng nơi trợ tiền. Tôi ngó trường vẻ kinh hãi của nàng. Nhưng lời ngươi vừa mới nói nếu bị loan ra ngoài thì sẽ lập tức dẫn đến họa sát thân cho hoàng thúc. Cẩm nhi sự lo trên mặt đất. Cả người run rẩy, lời nói đứt quãng. Cẩm nhi biết tội, là cẩm nhi lỗ mãng không hiểu chuyện, cầu xin quận chúa Tôi lại cắt ngang lời nàng Cẩm nhi, ngươi phải nhớ kỹ hai chuyện Thứ nhất, sau này không được phép đề cập tới bốn chữ tình cảm ngày xưa Thứ hai, ta đã là sự trương vương phi Sau này đừng gọi quận chúa nữa Nàng không lên tiếng nữa mà nhìn tôi không thể chớp mắt Ánh mắt biến ảo khôn lường Tôi nghiêng đầu thở dài không muốn nói thêm gì cả vắt tay cho nàng lui ra nàng chậm rãi đi tới cửa bỗng nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn vương phi người thực sự không muốn nhắc tới ngày xưa chỉ thật không thể xóa sạch mọi chuyện quá khứ sao tôi nhắm mắt chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi thậm chí không muốn liếc nhìn nàng thêm lần nữa a việt đưa tô vũ nhân về sau này không có lệnh của ta không được bước ra khỏi cảnh lâm cung nửa bước cẩm nhi đột nhiên nở nụ cười tránh xa việt vương phi yên tâm cẩm nhi sẽ không chút thêm phiền phức cho người tôi hờ hững phát tay áo quay người đi ra ngoài điện cho dù cẩm nhi phản bội vương phi cẩm nhi bị cung nhân dẫn đi gương mặt vẫn cười thảm nhưng hoàng thúc tuyệt đối không có điểm nào có lỗi với người Ngày 21 tháng riêng, giờ lành giữa trưa, tủ đạo dẫn người ra khỏi Vũ Đức Môn, bắt đầu hành trình viễn trinh. Tiêu kỳ dẫn chư quan lên đầu thành tiễn. Trong tiếng cúng bái tế lễ, tiêu kỳ nghiêm nghị sơ bình triệu lên, trên tế trời, dưới tế đất, số trựa còn lại hấp ra bốn phía. Tôi đứng phía sau chàng, từ trên đầu tường cao cao nhìn tủ đạo đi xa chiếc mũ giáp không dính chút bụi vô cùng bắt mắt giữa đoàn người tựa như tuyết bay rơi xuống lá chắn giáp trong nháy mắt đã bị quân đội giáp đen đông nghịt trôn vùi dần dần mất tích Huy ấy trước sau không thể ngoảnh lại thân ảnh đơn bà cô quạnh quyết tuyệt biến mất khỏi mắt tôi chất mắt đã tới tháng ba đầu xuân mưa dầm liên miên suốt mười ngày cả kinh thành bị bao phủ trong mưa gió buồn thiu cả ngày lạnh lẽo Trong cung lại càng lạnh Mỗi lần đến tiết xuân thu Kinh thành luôn có mưa dầm Mười ngày nửa tháng như vậy Khiến người người buồn bực Khó mà giữ được tâm trạng vui vẻ Vài ngày trước vừa bị phong hàn Vốn tưởng là bệnh nhẹ Nhưng không ngờ lại phải nằm rừng truyền miên Vừa nằm đã qua mấy ngày Từ sau lần bệnh nặng hai năm trước Tôi vẫn không thể hồi phục như cũ bất luận điều dưỡng thế nào Thân thể vẫn suy yếu Thái y cho là cơ thể tôi không thể chịu được gánh nặng sinh đẻ, thuốc kia cũng chưa dừng một ngày nào. Ngủ dậy sao giờ ngọ, nghiêng người dựa vào thành giường, lồng ngực chợt khó chịu, che miệng ho không ngừng. Bỗng nhiên một bàn tay ấm áp có lực đặt xuống phía sau lưng, nhẹ nhẹ vỗ về. Tôi nỗ lực cười, vịt tay chàng dựa vào lòng chàng, cơ thể lại băng nhất thời được hơi ấm bùa vây. Có khá hơn chút nào không, chàng khẽ vuốt mái tóc tôi, đầy yêu thương. Tôi gật đầu, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi, trong đôi mắt có tia đỏ của chàng, lọc sắp ra, chàng bận gì cứ làm đi, không cần lo cho ta, để lỡ chính sự lại phải thức khuya. Những việc kia đã không cần kíp nữa, chỉ có nàng mới khiến ta không yên lòng, chàng than một tiếng, vén kín chăn cho tôi. Mấy ngày gần đây tin tức đại quân Nam Chinh bị ngăn trở ở dư lăng không ngừng tới khiến lòng người cháu lo. hại chàng mấy ngày rồi chưa từng được ngủ ngon. Đang định hỏi chàng tình hình hôm nay có tiến triển gì không thì lại nghe bên ngoài bình phong vang lên tiếng thông bẩm Khởi bẩm vương gia chứ vị đại nhân đã chờ trong phủ. Biết rồi, tiêu kỳ nhà giọng đa, vẫn khững hờ. Tôi nhìn mưa rào gió lớn bên ngoài cửa. Tình hình phía nam vẫn căng thẳng sao? Những chuyện này nàng không cần lo nghĩ. Nghỉ ngơi tốt là được. Tiêu Kỳ cười cười. Giúp tôi vén lại tóc mai rồi đứng dậy đi. Tôi nhìn bóng lưng chàng. Suy nghĩ một lát. Lời đã nấn ná hồi lâu. Đến miệng rồi lại trần trừ. Thư ca ca gửi vẫn còn dưới gối. Tôi lấy ra đọc lại một lần. Một tờ giấy thư thật mỏng nhưng nằm ở trong tay lại năm ngàn cân. Đại quân Nam Trinh một đường xuyên Na thế như trẻ tre, nhưng đến Dư Lăng thì gặp mấy ngày lũ lớn liên tiếp, nước sông tăng vọt, thuyền nhỏ chuẩn bị lúc trước không có khả năng vượt qua dòng sông chảy xiết. Mà thủ thành Dư Lăng đã bỏ chạy về Nam, biết trước mùa mưa sắp tới còn chặt hết cây cối cao lớn quanh bờ sông đi, khiến quân ta không thể chặt cây đóng thuyền vượt sông, cứ thế bị vây ở Dư Lăng nhiều ngày. Mười vạn quân tiên phong của Hồ Quang Liệt đã giao đấu với quân địch từ lâu, lương thảo sắc hết, cần đại quân tới gấp Nếu như không thể vượt qua sông ở Dư Lăng thì chỉ còn cách đi vòng qua Mẫn Châu. Mẫn Châu là đất phong của An Vương, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Nếu An Vương không mở thành cho mượn đường, muốn kiên quyết công thành, e là khó hơn cả vượt sông. Lại ngắt nỗi An Vương và Kiến Trương Vương có quan hệ thông gia Một mặt vờ dâng biểu lên triều đình Lên án công khai nghịch thần Tự cho mình là trung lương Một mặt lại trần giữ mãn châu Trong cự không ra thành Đối triều đình bằng mặt không bằng lòng Thực đáng hận Trong thư Ca ca nói đẹp lớn sở dương đã nhiều năm không được sửa lại Sau khi khuyên ấy đến nhậm chức Khó khăn lắm mới hoàn thành được Đe lớn sở xương một khi hoàn thành, cơ hồ ngăn được một nửa độ lớn của lũ hàng năm, có thể nói công ở thiên thu, ân huệ tỏa khắp chúng sinh. Nhưng con đê này không phải là tâm khuyết của ca ca, lại tốn rất nhiều tiền của, hao phí công sức tiền bạc bằng mấy ngàn công trình trị thủy. trong tôi cũng biết, chính vì việc đê lớn đoạt công sức nhiều ngày nên ba con cây nhỏ chưa đào xong, khiến cho nước trong đợt mùa mưa tăng vọt. Không có cách nào ngăn nước, nước sông cứ lên mãi không ngừng, cản trở đại quân qua sông. Mấy ngày liên tiếp mưa rơi xả, không có xu hướng thuyên giảm, kế duy nhất hiện nay là hủy đê, xả lộ để nước sông hạ xuống. Đắp đê khó khăn, hủy đê còn khó nữa. Một khi phá đê, khắp 300 dạng bình nguyên hai bên bờ sông sở xương sẽ bị nước bao phủ, hàng vạn dân chúng lâm vào tai họa. Việc đồng áng mất tiêu, nhà cửa không còn, tiếng kêu than dạy sọng làm tôi không xét mà dương. Hiện nay tổng Hoài Ân và Tử đã bị vay khổ ở Dư Lăng, mấy ngày trước đã tao với Tiêu Kỳ, yêu cầu lập tức phá đê cho đại quan qua sông. Cá cá biết chuyện này, vừa khẩn cấp răng tấu lên triều, vừa gửi thư cho tôi, yêu cầu bất luận thế nào cũng không thể phá đê, chỉ cần cho khuyên ấy thêm chút thời gian. Huynh ấy sẽ cho đào sau ba con canh. Nhưng, không ai biết để đào sau ba con canh ấy mất bao nhiêu thời gian. Cũng không biết quân tiên phong có chờ được lâu như vậy không. Tiêu kỳ lâm vào thề tiên thoái lưỡng nan. Mười vạn quân tiên phong ở Giang Nam là những tướng sĩ đã cùng chàng vào sinh ra tủ nhiều năm. Nếu như đại quân không thể tới kịp, ắt sẽ khiến họ rơi vào tuyệt cảnh. Tiêu kỳ đột nhiên không thể vứt bỏ 10 vạn quân không để ý trong dân chúng hai bên bờ sở sương nào có tội tình gì. Nếu như để trinh linh đồ thán, nhà cửa nát tan, thì cho dù trận chiến này có thắng cũng sẽ kéo theo tiếng nhớ mãi về sau. Chúng tôi đang phải đấu tranh chiến sự phía trước và sự sống chết của dân chúng cho cuộc bên nào nào bên nào nhẹ. Vì quyền vị mà trinh phạt, một cuộc chiến gã nhà tàn sát Có đáng giá đổi bằng tính mạng dân chúng Mà tâm khuyết của ca ca một khi bị hủy Việc trị thủy sẽ chẳng thành Huynh ấy sao có thể chịu nổi Cũng sao có thể gánh nổi tiếng nhơ này Đêm đến bị ho Khó khăn lắm mới chật mắt được vượt mơ màng chìm vào giấc ngủ chợt nghe thấy tiếng bước chân rồn rập Tiếng thị vệ trực đêm vang tới Khởi bẩm vương ra Có quân báo từ biên quan truyền tới Vô cùng khẩn cấp Tôi chợt mở mắt Thấy tiêu kỳ đã tung mình ngồi dậy Quác áo xuống giường Trinh lên Ngoài bình phong lập tức sáng bừng Hạ nhân vội vã bước vào Quỳ gối Biên quan hỏa tóc truyền thư Thỉnh vương ra xem Tiêu kỳ nhận lấy bức thư kia Như mày mở ra Trong phòng yên lặng như tờ Mơ hồ khiến người ta hít thở không thông Tôi nhấc mình ngồi dậy, nhìn thấy dưới ánh nến, sắc mặt tiêu kỳ sầm sầm ngưng trọng, như bao phủ bởi sương lạnh, quanh thân có sắc khí tản ra làm lòng tôi đột nhiên căng thẳng. Ngoài trời mưa tí tách, sắc trời vẫn đen nhánh, tiếng mưa gió lạnh lẽo bức người. Phía bắc xa vậy, tôi không kìm được mà lên tiếng hỏi. Tiêu kỳ quay đầu nhìn, sắc mặt hòa thuận một chút, lập tức mặt ngoại bào, không có chuyện gì lớn. Trời vẫn còn tối, nàng ngủ tiếp đi. Tôi nhìn gương mặt lạnh lùng của chàng, bỗng nhiên phát hiện ra khuôn mặt ấy mấy ngày này đã rời đi, mà mỗi đường nét trên mặt càng thêm sâu xa. Cả giang sơn này đặt nặng trên vai chàng, cho dù có là người sắp cũng sẽ mỏi mệt. Lòng chua sóc, tôi không khỏi thở dài nói, cần phải vội vã như vậy ư. Lúc này mới canh ba chờ tới khi lâm Triều rồi nghị sự cũng không muộn tiêu kỳ trầm mặc nhẹ giọng nói nam đột quyết xâm phạm biên cảnh quân tình như lửa không thể chậm trễ tôi giật mình người đột quyết chính là bọn nam đột quyết người yếu sức mỏng tiêu kỳ hú lạnh một tiếng nhưng đáng hận là phía nam lại dám câu kết cùng sát ngoại xâm chính là vài ngày trước 5.000 ngàn kỵ binh nam đột quyết tập kích sự thành cướp vô số tài vật và vả gia súc, thủ tướng biên quan xuất kích truy đuổi, trục xuất 5.000 quân đội quyết ra khỏi sực thành, lại gặp đại quân đội quyết ngăn chặn, không công mà lui. Nam đội quyết vương đích thân dẫn 10 vạn thiết kỵ trầm trầm nhìn vào nước ta, tuyên bố rửa sạch nỗi nhục năm đó. Thủ tướng biên quan cầu viện ninh sóc, mà một nửa quân đóng ở ninh sóc đã nạp trinh, cũng đóng giữ ở những nơi trọng yếu trong kinh thành. Hiện giờ binh lực chống không? Nếu như đối chọi với vẻn vẹn mười vã kỵ binh Đồ Quyết thì không có gì đáng ngại. Nhưng phía sau đội quân này nhất định còn có viện quân. Giả như Bắc Đồ Quyết cũng liên hợp tấn công phía Nam thì tình thế biên quan sẽ nguy. Năm đó tiêu kỳ làm thủ tướng Bắc Cương. Trải qua mấy trận đại chiến đã đuổi quân Đồ Quyết ra khỏi biên cảnh, lùi về Bắc Mạc. lão vương Đồ Quyết bị thương nặng không chữa được, lâu dần qua đời do đó dẫn tới vương tộc tranh giành địa vị đột quyết bị phân làm hai bắc đột quyết thế yếu rời đến phương bắc xa xôi không thể lui tới trung nguyên nữa nam đột quyết gặp phải tổn thất nặng nề đã nhiều năm không dám bước qua bắc mạc nửa bước từ đó tới giờ hoàng thất trung nguyên trung chuyển nội loạn liên miên tiêu kỳ bận trộn tranh giành quyền vị không dành chú ý tới phương bắc cho nam đột quyết cơ hội phục sinh Tho tóm rất nhiều bộ tộc yêu ở Bắc Mạc, gia tăng sự chữa nuôi dưỡng binh mã, cuối cùng gây thành hoạt lớn. Xong, có một tin còn tồi tệ hơn thế, khi người của quân ta lẻn vào doanh trại định, phát hiện trong chướng đột quyết vương có sư thần tôn thất phía Nam, không những hỗ trợ đột quyết giấy binh mà còn lập nhiều minh ước với đột quyết. Phía Nam, tôn thất kéo binh lực triều đình, đột quyết nhân cơ hội xâm phạm phương Bắc tạo thành xu thế gia công bắc nam với trung nguyên hành động này của tôn thất phía nam rõ ràng là dẫn trói vào nhà vì tranh đoạt quyền thế mà không tiếc cắt quốc thổ giao biên thụy phía bắc cho sát ngoại xâm nước mưa rớt xuống mái thiên ngoài bình phong tiếng mưa như dệt cửi chân trời đen mù mịt tôi đứng trước cửa tràng áo khoác dày mà vẫn cảm thấy lạnh nan đột quyết nan đột quyết Tôi dường như trở lại vùng đất phương bắc manh mông ấy, thân ảnh bạch y tiêu điều mơ hồ hiện lên trước mắt. A Việt đi lên trước, nhẹ nhàng hạ mảnh chắn gió xuống, cười nói bên cửa sổ gió lớn, vương phi vào trong nghỉ ngơi được không? Tôi chưa tỉnh lại, đưa mắt nhìn nàng, A Việt, ngươi là người ngô giang sao? Nô tí lúc nhỏ lớn lên ở ngô giang, sau đó theo người nhà đến kinh thành, nàng mỉm cười đáp tôi thông thả đi đến trước án. trầm Ngâm nói, sở xương ở cạnh Ngô Giang, vùng đất tương đối phì nhiêu, dân chúng có khá giả. A Việt Trần Trừ nói, đất đai nguồn nước rất tốt, nhưng năm nào cũng gặp họa lũ lụt, người có tiền phần lớn đã chuyển đi rồi, chỉ còn dân chúng bình thường, không chỉ gặp thiên tai mà còn bị tham quan bóc lột. Nói tới nỗi khổ quê cũ, nàng càng căm phẫn. Khó khăn lắm mới thoát khỏi thiên tai. Lại không tránh nổi họa do người gây ra. Hàng năm mượn danh trị thủy. Không biết đã cấp đoạt bao nhiêu tiền của. Hương thân phúc lão đều nói. Tai họa người gây ra mạnh hơn nước lũ. Quan lại phía Nam Thối Nát tôi đã sớm biết. Nghe nàng nói vậy vẫn thấy lòng đau. Tai họa người gây ra mạnh hơn nước lũ. Hiện giờ Nam Phương nội loạn. Phía Bắc ngoại dâm. Nếu bàn về thiệt hại. Nước lũ hạt có thể sánh tầm. Tôi từng giáo dự Trốt cuộc có đáng hay không khi chỉ vì một trận chiến gạt nhà tàn sát Mà khiến dân chúng thảm hại Nhưng giờ đây đột quyết xâm lấn Cuộc chiến này đã không còn là khuyên đệ tương tàn nữa Mà là ngoài chống xa cướp, Trong chống, chống phản tập So với chuyện để mất lãnh thổ Xã tắc đổ vỡ Chúng tôi tình nguyện lựa chọn một sự hy sinh khác Tiêu kỳ quyết định cho ca ca thêm nửa tháng cũng lấy tống hoài ân cho quân tới sở dương giúp đỡ nếu sau nửa tháng không có tiến triển thì tống hoài ân có thể phá đê kẻ nào dám cãi lời xử lý theo quân pháp vài ngày sau sứ thần tôn thất phía na vanh vào vào kinh yêu cầu nghị hòa ký hiệp ước tương hỗ quần thần tụ tập trong điện thái hoa tôi ôm tiểu hoàng đế ngồi sau rèm tiêu kỳ mặc triều phục đeo bộ kiếm đứng trên thêm son Sứ thần ngang nhiên lên điện, trình tấu trương mà viên vương phía Nam thống nhất với nhau, yêu cầu lấy trường giang làm ranh giới, để tử luật xưng đến phương Nam. Người này nói năng sắc láo, miệng lưỡi trơn tru, tuyên bố trong vòng 10 ngày nếu triều đình không lui binh, bắc cảnh không có sức ngăn định, quân thiết kỵ đột quyết sẽ tiến quân thần tốc tới. Quân thần nghe sao vô cùng phẫn nộ, giận dữ mắng mỏ viên vương phía Nam là quân phản quốc. Tiêu kỳ cầm lấy tàu trương nội thị đưa lên Cũng không thèm nhìn một cái Lập tức ném bỏ Mọi người cả kinh Nhưng ngay sau đó mặc nhiên đứng im Trở về nói với chư vương Tiêu kỳ cười ngạo nghẽ Ngày ta đánh xẹt phương bắc Cũng chính là lúc nghịch đảng Giang Nam diệt vong Dưới địa yên lặng chốc lát Chúng thần nhất tề hạ bái hô to Ngô hoàng vạn tuế Sứ giả biến sắc, ngượng ngùng lui ra Tôi từ sau chèn nhìn thấy thân ảnh đứng thẳng như nơi của tiêu kỳ, không khỏi bị kích động. Giang Sơn vạn dạng này có chàng một mình đảm đương, cho dù sóng to gió lớn đợt kích cũng không thể lay chuyển. Mấy ngày liên tiếp, chiến sự Bắc cảnh ác liệt, kỵ binh đột quyết không ngừng công kích, nơi nơi là cảnh chém giết, viện quân lục tục tiếp cận, tướng chỉ thủ thành liều chết mà đánh, thương vong rất nặng. May mà đường cạnh đã dẫn 10 vạn quân hướng Bắc, ít ngày nữa sẽ tới Ninh Sóc. Hai mặt Nam Bắc đồng thời lâm vào rằng co, chiến báo được người tức tốc phi ngựa đưa tới. Tôi ngày ngày chờ đợi ca ca đưa tin tới, nhưng lần nào cũng phải thất vọng. Đêm đã về khuya, tôi ngồi trước gương, cầm chiếc lược lưu ly chậm chậm chải tóc, tinh thần bất ổn. Thời gian nửa tháng không còn nhiều lắm. Tới nay đã hơn 10 ngày, chúng tôi, ca dân chúng hai bên bờ Sở Dương, quân giữ Bắc Cảnh, đại quân tiên phong Nam Trinh đang sống những ngày dài thê lương. Thế mà ca lại không gửi tin về, cũng không biết canh rạch có kịp hoàn thành đúng hạn không. Nghĩ tới hậu quả phá đê, lọc tôi càng thêm lo lắng, tay dùng sức, bẻ gãy chiếc lược làm đôi. Dự cảm không lành nhất thời ua tới không áp chế được nỗi sợ hãi trong lòng thêm nữa tôi đột nhiên phát tay áo quét sạch đồ trang sức trơ ngọc trên bàn a vũ tiêu kỳ nghe tiếng nén cuốn sổ trên tay xuống bước nhanh tới mở lòng bàn tay tôi ra giật mình nhìn thấy một vết rách đã tuôn máu tôi say người sợ áo ngược trang không nói một lời thân mình run rẩy trang thở dài Chỉ dùng ống tay áo lao đi vết máu trong lòng bàn tay tôi. Áo bào trắng mũi bị nhiễm sắc đỏ. Nghe được nhịp tin đã vững vàng của chàng. Nỗi sợ hãi trong lòng tôi dần bình ổn. lẩm bẩm nói, trận chiến này bao giờ mới đánh xong được. Lúc nào mới bình yên trở lại được. Chàng cúi người nhẹ hôn lên trán tôi. Mang theo vẻ ủi oải, Ta tin là rất nhanh sẽ có tin chiến thắng. Lời tiêu kỳ quả nhiên linh nghiệm Ngày hôm sau mặc dù không có tin tức tôi mong ngóng, nhưng lại có một biến cố không ai đoán được. mật trử đột quyết lặng lẽ vào chiều, cầu kiến nhất chính vương tiêu kỳ. Người này hết sức bí ẩn, hẳn là vòng qua bắc cảnh, từ phía tây bắc mà vào. Đoàn người cải trang thành thương nhân tây vực, sau khi qua biên quan mới bị phát hiện. Vốn tưởng là gian tế đột quyết, người cầm đầu lại tự xưng là mật sứ của vương tử yêu cầu bái kiến nhất chính vương quan địa phương quả thực tìm được mật hàn của vương tử trên người hắn lúc này mới sai người áp tải về kinh học luật vương tử của đột quyết nói trong mật hàn rằng trước kia hắn và tiêu kỳ từng có minh ước hôm nay thế lực đã đủ lớn mạnh lại thêm đột quyết vương xâm nhập phương nam chính là cơ hội đoạt vị của hắn khổ nỗi binh lực trong tay còn thiếu hắn không dám tùy tiện khởi sự mong muốn mượn mười vạn binh Trung Nguyên, ước định sau khi thành công sẽ lập tức lui binh ở bắc cảnh, cắt tặng đồng cỏ phía như bên trong mà muôn ngàn năm về sau cống dân gian ngựa vĩnh viễn không xâm phạm biên giới trên địa trùng cử, mặt chữ đột quyết nhập kiến không chỉ mang đến con dấu của vương tử làm chứng mà còn dâng lên một lễ vật đặc biệt, mặt chữ đột quyết cao lớn như chơ xuôi tay đứng thẳng, bẩm bằng tiếng Hán lưu loát. Đây là lễ vật vương tử tệ quốc tặng sự trương vương phi. Tệ quốc, cách gọi nước mình khi ngoại giao, gọi nước đối phương là quý quốc. Chiếc hộp cầm được đưa tới trước mặt tôi, tôi đưa mắt nhìn về tiêu kỳ, lại thấy chàng không đổi sắc mặt, chỉ hơi gật đầu. Tôi chậm chậm mở nắp hộp bên trong là một đoá hoa tuyết trắng kỳ lạ, rõ ràng hái đã lâu nhưng màu sắc vẫn tươi tắn, như hoa trong xước. Đây là kỳ hoa nở trên đỉnh khoác độc của tệ quốc Trong bão tuyết không tàn, trải gió sương không phai Trăm năm mới nở hoa một lần Là thành phẩm chữa thương trị độc trong thiên hạ vật này vốn nên được dâng từ hai năm trước Nhưng nay chậm trễ, mong vương phi thứ tội Hạ Lan Trâm vẫn nhớ tới một trưởng khiến tôi bị thương năm kia Hôm nay lại dùng cách này để bồi tội Trong nhị hoa mơ hồ có ánh sáng lưu chuyển Tôi khẽ bèn cánh hoa ra, nhìn thấy rõ một viên minh châu trói lọi được giấu vào trong. Năm đó lúc thành thân, uyển sung tỷ tỷ tặng tôi một chiếc châm phượng gắn huyền châu, mà huyền châu là sai thợ khảm, thế gian chỉ có một. Cái châm đó bị tôi tháo xuống ám sát hạ lan châm, ám sát thất thủ, từ đó mất tích. Hôm nay, huyền châu trở lại, như cố nhân đến.